Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh Người đọc Ý ý chương 6 chương 7 chương 8 Nói đến cổ di tiêu thì cô đã lấy được thuốc sổ từ anh hai của mình Hiệu quả rõ rệt nhưng an toàn Vui vẻ trở về trường học Dọc theo đường đi Gió đang ca sướng Mây trắng thì khiêu vũ Tất cả sự vật ở trong mắt cổ di tiêu đều là tốt đẹp như vậy Thượng đế đem ngày cá tháng tư đặt vào chủ nhật cuối tuần thật giống như biết hôm nay cổ dĩ tiêu phải làm điều xấu để chỉnh dịch thừa Thượng đế chính là thượng đế à ngại công bằng hay không công bằng với ai à Dịch thừa hôm nay cũng cảm thấy có điểm quái dị cổ dĩ tiêu ngoài dự tính hôm nay không có ngủ trong khóa của hắn tinh thần cô sảng khoái Mắt sáng như đuốc Thật giống như Hắc miêu sinh trưởng ở dưới tay cảnh viên chỉ huy Đi bắt các con vật khác Đến trường dạy học Hắn cũng không chú ý đến các học sinh Học kỳ này lại theo thói quen tìm kiếm vị trí của cô Sau đó động một chút là liếc mắt nhìn cô Mỗi lần đều thấy đỉnh đầu Cô chưa bao giờ dương mắt nhìn hắn Luôn ngồi ở phía sau Không phải ngủ thì chính là vùi đầu đọc sách viết tùm lum Tiết thứ nhất vừa tan, vài nữ sinh theo thường lệ đi lên bục giảng hỏi một chút vấn đề, vừa có thể bắt chuyện vài câu. Cổ dĩ tiêu ôm sách giáo khoa bỗng nhiên đứng lên. Cô xa xa nhìn dịch thừa bị nữ sinh vây quanh, trên mặt thiên tài dập dờn có chút tả ác. Cô chậm rãi đi lên đài, đứng ở phía sau mấy nữ sinh kia đánh giá mặt bàn. Hắn quả nhiên có thói quen pha một ly cà phê đặt bên cạnh. Có đôi khi dừng lại uống một ngụm, cổ dĩ tiêu vĩnh viên cũng không hiểu đắng như thế có gì dễ uống. Hơn nữa, cô không lâu mới phát hiện dịch thừa không phải là pha cà phê ba trong một, mà là cà phê đen chính tông. Dịch thừa trong đám người dương mắt, bỗng nhiên phát hiện cổ dĩ tiêu đứng ở phía sau mấy nữ sinh. Vẻ mặt của hắn có nửa giây mất tự nhiên, thiếu chút nữa lộ ra tả mị quen có. Hắn khiến cho chính mình rời mắt đi, tiếp tục trả lời vấn đề triết học do cô nữ sinh kia đưa ra, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng. Hắn thừa nhận chính mình đối với cổ dĩ tiêu có hứng thú, nhưng còn chưa tới trình độ thiện cảm. Hắn thích chân chính là cô gái dịu dàng, mà không phải loại thích châm lửa như cổ dĩ tiêu, là một cây đao giả thục nữ. Cổ dĩ tiêu không có nhìn mặt dịch thừa, chậm rãi tới gần ly cà phê đen của hắn. Cô hẳn là nên cảm ơn mấy bạn học mê trai này. Các cô chặn tầm mắt dịch thừa, làm cho hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt cô, lại không nhìn thấy tay cô. Tại sao chỉ có tay động vật mới có thể tiến hóa thành người? Tại sao chỉ có lao động mới có thể biến thông minh? Bởi vì các chi trên động vật không gọi là tay, bởi vì bọn họ sẽ không lao động. Đã sớm đem gói bột xấu vào trong tay, cổ di tiêu lặng lẽ đem nó đổ vào trong ly cà phê, sợ chúng nó không hòa tan, cô còn dùng muỗng nhỏ riêng để quấy một chút. Làm xong tất cả, cô không vội vã rời đi, đợi đến lúc chuông tan học vang lên, cô mới làm bộ thất vọng cúi đầu trở lại chỗ ngồi, giống như chính mình không có cơ hội hỏi mà buồn giàu. Cổ dĩ tiêu học khóa thứ hai, một khắc cũng không nhìn chằm chằm dịch thừa. Ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hy vọng Dịch Thừa nhanh uống xong cà phê, sau đó chật vật không ngừng chạy vào WC, khi quay lại thì chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch ở trên bục giảng. Dịch Thừa đã sớm phát hiện ánh mắt của cô khác thường. Hắn đối diện với cô, cô nhìn hắn lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Khi hắn nhìn về phía khác, liền cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo chăm chú trên người mình. Hắn tạm dừng Bừng ly cà phê lên uống mấy hớp, cổ họng sảng khoái tiếp tục giảng bài, nhắc nhở các học sinh trọng điểm bài học. Hắn hét lên, cổ dĩ tiêu trong lòng vui mừng nửa hoa, rốt cuộc khó có thể che giấu vùi đầu cưới ha hả. Nửa khóa đi qua, dịch thừa cư nhiên có một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho cổ dĩ tiêu bắt đầu thấy bất an, bồi tưởng lúc cô lấy gói thuốc từ tay cổ dĩ sinh. Cô còn nói phân lượng tại sao lại ít như vậy. Lúc ấy, cổ dĩ sinh còn lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuốc này nếu dùng nhiều hơn sẽ đưa lên xe cấp cứu. Hiện tại xem ra thuốc bột chính là quá ít. Nói như thế nào nha? Anh hai cô vẫn là rất thiện lương. Cổ dĩ sinh làm xong một ca giải phẫu đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã sắp đến 5 giờ rưỡi. Một y tá bỗng nhiên thần sắc kích động giữ chặt hắn. Bác sĩ cổ, không tốt, người bệnh bỗng nhiên xuất hết nhiều, ngừng hô hấp rồi. Không thể nào. Hắn đã rất cẩn thận khâu lại mạch máu cùng khoang bụng. Hơn nữa, loại giải phẫu này hắn đã làm hơn 100 lần. Nhắm mắt lại cũng có thể thuận lợi làm xong, không thể xuất hiện loại tình huống này. Lừa gạt bác sĩ thôi. Y tá cười ha hả, ngày ca tháng tư vui vẻ hẹn. Hà <cười> hắn cũng không chú ý hôm nay là ngày cá tháng tư. Ngày cá tháng tư? Đó không phải là cuộc sống của cổ dĩ tiêu sao? Cổ dĩ xanh thở dài, lại nghĩ tới chính mình dung túng con bé quá. Hắn mặc áo khoác trắng đi vào văn phòng của mình. Lăng thiên đã ở bên trong chờ hắn. Thế nào? Hắn lấy nước ấm pha trà cho cô, thuận tiện hỏi kết quả kiểm tra, Tuy rằng hắn đã sớm biết Em có Lăng thiên thở dài Hai Ngày lành cuối cùng cũng đến Kế tiếp hơn một năm nữa bị vật nhỏ này hành hạ Cô đem giấy xét nghiệm đặt ở trên bàn Chỉ trích cổ dĩ xanh Vì sao đàn ông các người không sinh con Rất không công bằng Cổ dĩ xanh nở một nụ cười nhạt ngồi bên người cô Đem cô ôm vào trong ngực Cúi đầu hôn cô Tự trọng nha, nơi này là bệnh viện. Lăng Thiên ngồi thẳng thân hình, nhẹ nhàng đánh tay hắn một chút. Bị nhìn thấy thì anh sẽ thảm. Bác sĩ ở trong văn phòng bệnh viện cưỡng hôn nữ bệnh nhân. Lăng Thiên, cổ dĩ sinh, tâm sinh treo tức. Dù sao hôm nay là ngày cá tháng tư, hắn cũng không muốn đùa giỡn. Vì thế hắn mặt lộ vẻ khó xử, giống như có cái gì khó có thể mở miệng. Anh... thử nhận sai lầm với em. Anh biết em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Anh làm chuyện xấu gì? Lăng thiên lơ đĩnh nghiêng đầu hỏi. Anh nhất thời hồ đồ, không thể qua được một cô gái tà ác uy hiếp và hấp dẫn, cho nên... Cổ dĩ sinh ảo não ôm đầu, cho nên đã làm ra chuyện thật có lỗi với quốc gia và nhân dân. Lăng thiên đầu tiên là ngẩn người nhìn hắn Từ trên xuống dưới vẻ mặt nửa tin nửa ngờ Cuối cùng âm thầm cười cười Sau đó làm bộ tức giận nói Anh Anh lại làm ra chuyện thiên lý không tha Làm em rồi không thể bỏ qua Cổ dĩ Sinh, Anh xong rồi Em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh Cô nói xong hét lớn một tiếng Nhào đến trước gáy eo của hắn Cổ dĩ Sinh không lừa được cô lại bị cô củ đến chạy trốn không kịp, dứt khoát ôm cổ cô. Em không mắc mưu, nói cho anh biết vì sao. Anh không phải là người như vậy. Lăng thiên cười nói, cô gái tà ác kia chắc là dĩ tiêu, con bé làm sao ước hiếp anh, nói cho em nghe một chút. Cổ dĩ sinh đem chuyện ngày đó ở McDonald nói lại một lần. Lăng thiên cười lớn, vuốt lấy đầu cổ dĩ sinh, tỏ vẻ đồng tình và an ủi. Sắp đến giờ tan học, cổ dĩ tiêu rốt cục thấy mục tiêu dạng đông. Dịch thừa rất không yên tĩnh. Cô dường như muốn ở trên lớp học cười to ra tiếng, nhưng lại không muốn làm cho dịch thừa phát hiện ra là cô đang làm cho quỷ. Vì thế, nén cười đến bụng muốn nổ tung. <cười> cổ dĩ tiêu vui sướng khi nhìn dịch thừa gặp họa, thấy động tác hắn rất là cứng ngắc, không ngừng xem đồng hồ. Ước gì lập tức tan học chạy trốn. Cô giống như thầy áo lông mổ sinh nhạt lau nước mắt nói Chủ nhân, người rốt cuộc báo thù cho ta Ta hiện tại chết cũng nhắm mắt Trước kia cô luôn hy vọng chuông tan học sẽ vang lên sớm một chút Nhưng hiện tại cô rất hy vọng chuông tan học vĩnh viễn không cần vang Trời không để ý nên vang lên tiếng chuông đúng hẹn Dịch thừa như chút được cánh nặng Nói câu tan học liền lập tức ôm giáo trình đi ra ngoài Cổ dĩ tiêu cũng không chậm, cầm sách giáo khoa đuổi theo. Hoa chi chi kỳ quái nhìn tiểu tư nói. Dĩ tiêu khi nào thì lại chăm chỉ hiếu học như vậy à. Dịch giáo sư. Cổ dĩ tiêu phát hiện hắn không có phóng đi lát du si, nên lên tiếng gọi hắn lại. Dịch thừa quay đầu lại, trần chờ thật lâu mới hỏi. Chuyện gì? Cổ dĩ tiêu hiểu được người này chết cũng giữ sĩ diện. Có lẽ theo cá tính, hắn sẽ lấy xe chạy đến bệnh viện. Cô bước nhỏ lên phía trước, vẻ mặt đau khổ nói. Vừa rồi có vấn đề muốn hỏi giáo sư. Chẳng qua lúc đó có quá nhiều người. Em còn chưa kịp hỏi đã đến giờ học. Hiện tại có thể cho em một chút thời gian chứ. Dịch thừa cảm thấy được cô gái này có chút âm mưu gì đó. Bạn học cổ. Cụ thể một chút, em có mấy vấn đề nha. 10. Cô tâm điện thiện lương, vốn muốn chuẩn bị nói 100, hiện tại giảm đi 90 câu, không đủ làm hắn thất vọng. Nhìn dáng vẻ hiếu học của cô, dịch thừa trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Lần sau được không? Hắn dịu giọng khuyên bảo. Giáo sư, thầy... Cổ di tiêu đương nhiên làm sao dễ dàng buông tha cho hắn. Cô nén chân mày, giống như chịu đả kích. Sau đó lại dùng ra chiêu sở trường của học trò. Hóc! Nước mắt của cô nói rơi là có thể rơi xuống. Đây là cái gọi, nước mắt cá sấu. Cô dùng nước mắt lưng tròng đối diện với hắn. Nước nở nói. Vì sao các học trò khác có thể lập tức biết giải đáp? Còn em, còn em phải đợi lần sau. Em biết thầy không thích em, em, em sau này sẽ không đến hỏi thầy là được chứ gì. Cô nói xong xoay đầu đi, lau một giọt nước mắt làm bộ phải xoay người chạy đi. Chờ một chút. Dịch thừa giữ chặt cô, tuy rằng hắn vẫn cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng cũng không thể để cho cô khóc chạy trốn như vậy. Em hỏi đi. Mười vấn đề. Trời ạ, dịch thừa cảm thấy được lần này bản thân nhất định xuống đài không được cổ dĩ tiêu ở trong lòng cười to, ở mặt ngoài lại kéo dài thời gian, chậm rãi lau nước mắt. dáng vẻ thầy như có việc gấp cần phải đi. mắt cô chớp chớp. thầy muốn đi đâu? không đi nơi nào hết. dịch thừa nhanh trả lời. được, vấn đề kế tiếp. hai lý thuyết ban này có phải mâu thuẫn hay không? cổ dĩ tiêu ngẩng mặt lên. di động của em số mấy? Dịch thừa đột nhiên hỏi Gì chứ? Cổ dĩ tiêu khó hiểu Dịch thừa hít sâu một hơi Tận lực ổn định ngữ khí chính mình Thầy buổi tối gọi điện thoại cho em Chậm rãi giải thích với em Hắn bất an nhìn người đối diện Hơi nhiều nhú mày dường như đang nén đau khổ gì Buông tha hắn đi Cổ dĩ tiêu trong lòng có một ý niệm nhỏ Dù sao đã đạt tới mục đích không nên gây khó dễ cho hắn. Vạn nhất, hắn kiên trì không được, không cẩn thận phát tác ở đây. Vậy thật sự là đủ khủng bố. Cô đưa di động cho hắn, xem như ngầm đồng ý cho hắn rời đi. Ngồi trên xe, lúc phát động động cơ, dịch thừa quay đầu nhìn bóng dáng cổ dị tiêu, tiêu sái rời đi. Cô tuyệt đối không phải tìm hắn để hỏi lý thuyết gì đó. Nhưng mà hắn đoán không ra, Trong lòng cô đến tụt cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói, cổ dĩ tiêu là một người làm người ta say mê. Đêm đó, nhóm bạn cùng phòng phát hiện cổ dĩ tiêu giống như đang đợi điện thoại. Cô thỉnh thoảng lại xem di động. Trong chốc lát điều chỉnh âm thanh. Trong chốc lát lại coi xem có ai gọi điện đến hay không. Ngay cả lúc đi tắm cũng mang theo di động vào phòng tắm. Cũng gần 10 giờ, hắn không gọi đến sao? cổ dĩ tiêu cảm thấy chính mình bị hắn cho leo cây càng thêm khó chịu sớm biết vậy thể rằng sẽ chết cũng quân lấy hắn làm cho hắn mất mặt trước mọi người đang nghĩ ngợi di động đột nhiên vang lên cô chợt quay người cầm điện thoại di động nhìn thấy người gọi đến không phải là hắn a chị dâu cô miễn cưỡng đón lên dĩ tiêu Cả kế hoạch của em tiến hành thuận lợi chứ. Lăng Thiên ở đầu khác điện thoại cười nói. Anh trai em bị tội lỗi bao phủ một ngày, thiếu chút nữa mổ vụ tạ tội. Nói như thế nào nhá, thành công một nửa. Cổ Di Tiêu không muốn để cho người khác biết cô chỉnh dịch thừa, cho nên đi đến ban công nghe điện thoại. Lăng Thiên nhịn không được tò mò hỏi. Người đó là nam hay nữ? Nam... Cổ dĩ tiêu thành thật trả lời Là giáo sư của em Không thể nào Lăng thiên kêu to Ngay cả giáo sư cũng dám chỉnh Ông, ông ấy không có chuyện gì chứ Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không Hắn là phó giáo sư Chúng em hay quen gọi như vậy Nhưng hắn tuyệt đối không già Chưa đến 30 tuổi Cổ dĩ tiêu kiên nhẫn giải thích Hắn không phải là người tốt ở mặt ngoài giả đứng đắn, thật ra lại là đại sắc lang. Như vậy tốt nhất đừng đụng đến người như thế. Ở phút cuối cùng, em cho hắn một con đường thoát, không có làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ. Ai, ai bảo em cổ Dĩ Tiêu tâm địa thiện lương nha. Cổ Dĩ Tiêu vẫy vẫy đầu tóc, hy vọng hắn sau này có thể kìm nén lại một chút, không được làm kệ hai mặt như vậy mới không làm anh hai xấu hổ vì bán đứng y đức đổi lấy thuốc sổ hộ nếu hắn chết có phải dĩ sinh phải bán y đức một lần nữa không <cười> Lăng Thiên che miệng cười trộm lần sau khi em chỉnh người khác không dám làm phiền đến anh trai nữa vạn nhất bị ba mẹ phát hiện em liền xong đời chị dâu chị cũng nói chồng chị đừng có nói với ba mẹ nha Được rồi, đồng ý với em đấy. Lăng thiên như nhớ tới điểm gì, vô ốc. Đúng rồi, bà nói cuối tuần đến tầng cao nhất cao ốc, chúc mừng nhà họ cổ đã có cháu Đích Tôn. Còn bảo anh chị nói một tiếng với em, đến lúc đó phải tới. Wow, nhìn không ra nha, anh em cũng cố gắng thật. Cổ dĩ tiêu nheo mắt mị cười. Chị dâu, chị cũng... Lăng thiên cuốn bách đỏ mặt lên. Nhà đầu đáng ghét, cuối tuần sẽ tính sổ với em. Cổ dĩ tiêu trao điện thoại, hướng cùng phòng lớn tiếng tuyên bố. Phụ trương, phụ trương, ta cổ dĩ tiêu sắp làm cô. Thì ra cậu đang đợi điện thoại của chị dâu. Chúng ta còn tưởng rằng cậu đang đợi người nào dễ nhìn gọi cho cậu nha. Hoa chi chi quay sang. Chúc mừng cậu đã tiến thêm một bậc. Làm cô Cổ dĩ tiêu đối với lời hứa của dịch thừa hoàn toàn thất vọng Quả nhiên, dịch thừa thật không có gọi điện đến Hơ, tỉnh nguyện tin tưởng trên thế giới này chỉ có quỷ Cũng đừng tin tưởng người đàn ông giả hoạt kia Cô nói thầm, sau đó nhắm mắt ngủ Building ca tổng cộng có 39 tầng Cổ dĩ tiêu đương nhiên sẽ không nói cho người khác Bản thân tới đây ăn cơm Chẳng qua cô nói cùng với người nhà liên hoan, ngày mai mới quay về trường học. Còn dặn, khi nào kiểm tra phòng buổi tối, thì bảo người nào đó hô dùm cô một tiếng. Cổ di tiêu đứng ở trước cửa thang máy, cô do dự không dám đi vào. Cửa thang máy đóng mở vài lần, cô bước lên một bước nhỏ, sau đó lui về sau. Thở cũng rất khó khăn, đây rất không giống cô bình thường. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng ăn cảnh biển. Nghĩ đến chính mình phải đứng trong thang máy chờ nó dừng ở tầng 39, cô liền một trận sợ run. Bởi vì khi còn bé, cô bị bắt cóc, bị giấu ở trong một xe vận tải nhỏ. Cô bắt đầu có chứng sợ hãi không gian giam cầm. Đây là chuyện mới phát hiện trong vài năm. Hơn nữa, người trong nhà cũng không ai biết. Cô cảm thấy đây cũng không phải là bệnh nặng gì. Đối với thân thể không có gì hại, cho nên không để ý. Bình thường đi thang máy, chỉ cần không ở bên trong quá lâu, cô sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất có một lần đi thang máy cùng cổ dĩ sinh, lên phòng ăn tầng 20 tham gia hôn lễ. Suốt khoảng thời gian đó, cô ôm chặt cổ của cổ dĩ sinh, cho nên lúc mở cửa thang máy ra, người ta nghĩ cô và cổ dĩ sinh là một đôi tình nhân chưa thỏa mãn dục vọng. Lúc đó rất là xấu hổ hộ. Cô lấy điện thoại cầm tay ra, tính gọi điện thoại cho cổ dĩ sinh gọi anh ấy xuống dưới đi với cô. Bạn học cổ dĩ tiêu. Phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc. Cổ dĩ tiêu xoay người, thấy dịch thừa mặc một bộ đồ tây đơn giản đứng ở phía sau cô. Tùy ý đứng ở bên cạnh, hơn nữa không có đeo kính mắt. Dịch giáo sư, chào. Cô mỉm cười tránh không đề cập đến chuyện lúc trước. Thầy vẫn khỏe chứ? Cô quan sát sắc mặt hắn. Ừm, nhìn qua cũng không có gì tệ. Thuốc sổ của anh hai quả nhiên là phân lượng không nặng. Em tới nơi này làm gì? Chi phí nơi này không phải là học sinh bình thường có thể trả nổi. Em sao? Cổ sĩ Tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Uống rượu mừng. Thêm một người cũng vui vẻ nha. Ít nhất đối với ba mẹ cùng anh trai mà nói là như vậy. Cửa thang máy mở ra, vài người từ trong thang máy đi ra, dịch thừa đi vào trong thang máy, quay đầu hỏi Em không vào sao? Sao? Củ dĩ tiêu lấy lại tinh thần, thật cẩn thận đi vào thang máy, đứng ở bên người dịch thừa Dịch thừa ấn tầng 29 rồi hỏi Em lên tầng mấy? Tầng... tầng cao nhất, cảm ơn Cổ di tiêu thấy cửa thang máy khép lại, nói chuyện lập tức có chút cà lăm, một loại áp lực đè nén từ bốn phía đánh tới, làm cho cô hít thở bắt đầu rồn rập như là thiếu dưỡng khí. Thang máy bắt đầu đi lên, cổ di tiêu lui ra phía sau, dựa lưng vào tường thang máy. Vì để rời lực chú ý của mình, cô lắp bắp hỏi dịch thừa, anh tới, tới nơi này làm cái gì? Thầy có hẹn với một giáo sư từ Mỹ đến ăn cơm ở tầng 29. Ông ấy vừa vặn đến du lịch Trung Quốc, cho nên thầy mời người đó ăn cơm. Ngữ điệu dịch thừa không có cứng nhắc như khi dạy học. Đang nói hắn dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cổ dĩ tiêu. Cô ăn mặc thực tùy ý. Áo sơ mi đơn giản, tay áo dài màu xanh cộng với quần thường rộng thùng thình. Nhưng mà lại thực thích hợp với cô. Bất quá, cô xoắn hai tay giống như rất khẩn trương. Vì thế dịch thừa thuận miệng hỏi Em làm sao vậy? Không, không có gì Cổ dĩ tiêu nâng mặt Dịch thừa mới phát hiện ra môi cô tái mét Ánh mắt rời rạc Đinh Thang máy tới tầng 10 Một người đàn ông đầu chọc đi vào Hắn có bụng bia thật to Có thể so với phụ nữ mang thai 10 tháng Cổ dĩ tiêu nhìn thấy người nọ Kịch liệt run lên một chút Cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Năm đó, người bắt cóc cô cũng đồ chọc, cùng một cái bụng bia. Hai loại đặc trưng đều cùng xuất hiện trên một người. Đến khi cửa thang máy đóng, cổ dĩ tiêu bướng bỉnh và thông minh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chỉ còn lại có chứng sợ hãi giam cầm. Dịch thừa nhìn người nọ đầu bóng loáng, cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá, hắn không biểu hiện ra ngoài. Mặt không chút thay đổi, đứng in. Bỗng nhiên, Trên người hắn có thêm một đôi tay. cúi đầu liền thấy cổ dĩ tiêu từ bên cạnh ôm lấy hắn. Cả người dán trên người hắn. Tự nhiên diễn phúc từ đâu bay đến, làm cho đầu óc dịch thừa ít nhất có 3 giây đồng hồ đình chỉ vận tác. Người đàn ông đầu bóng loáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Phát ra một tiếng cười nhạo Cổ dĩ tiêu đem mặt vùi vào ngực dịch thừa. Cô hấp lúc nhanh lúc chậm. Cô căn bản không dám nhìn người kia, sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh. Dịch thừa đưa tay ôm cô, diễm phúc bay tới không lấy mới là ngu ngốc. Hắn chưa từng nói mình là chính nhân quân tử. Vài năm sống ở Mỹ đã làm cho hành vi của hắn trở nên có chút thoải mái.